hành trình tìm một mái ấm tác giả nhà văn lê nguyệt tập 13 ba Xin đã tính toán rồi, cô sẽ không về nhà ngoại mà điện thoại nhờ trà cùng cô đến bệnh viện. Cô không muốn má biết cái chuyện vợ chồng cô cơm không lành canh không ngọt. Má đã chịu nhiều đau khổ vì chị em có cô rồi. hoàn cảnh có cô lặp lại hoàn cảnh của má trước đây sẽ khơi dậy trong má nỗi thương tâm. Nghĩ tới mình, cô thương má không có thể nào kệ xiết được. Chỉ muốn về ôm lấy bà ngã vào lòng của mẹ thổn thức rằng. Má ơi, con đã hiểu Vì sao má phải chịu đựng người đàn ông Đã làm hư cái tuổi thanh xuân của má rồi Tới bệnh viện Đã bao nhiêu năm trôi qua Cô không biết gì về tiếng Nghe phong phanh rằng Anh không còn ở đó Anh vẫn còn công tác hay không Mỗi xã đều có trạm xá Tiến về nhà cưới vợ Và có thể đang công tác tại trạm xá Lúc sinh hai đứa con Sinh cũng có ý muốn biết về tiếng qua các y tá, nhưng lúc nào cũng có Đức ở bên cạnh nên cô không có tiền hỏi. Lần này cô nhất định phải biết ít nhiều về anh. Hy vọng anh ấy sẽ có được một hạnh phúc, không phải như cô. Nghe điện thoại của Sinh, trà hốt quảng, đang dạy trong lớp, cô kêu Sinh chờ mình vài mươi phút nữa. Rất may, hôm nay cô chỉ có hai tiếc dạy đầu nên có thể đưa Sinh đi. Chà đón sinh ở một quán nước, thấy mặt của sinh rướm máu nhiều chỗ, cô hốt quảng. Chị bị... bị gì vậy? Chị đang soạn cái cây mà mái che sau nhà đó, vô ý dấp té, bị hai cái cây tầm dông nó rơi xuống mạnh quá, chấn thương cột sống. Té úp mặt xuống đất, dính vô mấy cái cái mảnh ly bể. Bé Mỹ nghe mẹ nói với dì như vậy, nó đưa mắt nhìn mẹ ngạc nhiên, giới tia nhìn của Mỹ. Trà đón ra mọi việc Chị nói thiệt với em đi Chị bị ông Đức đánh phải không Bậy bà Đức nào mà đánh chị Tới nông nổi này rồi mà chị còn binh dựt cho ổng nữa Em ghét nhất là cái đàn ông bạo hành vợ đó Chuyện đó để tính sau đi Bây giờ em đưa chị về nhà ngoại Dẹp hành lý xong rồi chị em mình đi bệnh viện Có thời gian á, chị phải kể cho em nghe Không không Chị không có về ngoại đâu Má nhìn thấy sẽ lo lắng thêm đó Phải Vậy thì về nhà em đi Không có thể mang theo những cái thứ lĩnh kỉnh này vô bệnh viện được. Bé Mỹ em sẽ... Bé Mỹ sẽ theo chị vô bệnh viện. Để lỡ nhập viện thì có người chị sai biểu. Em biết rồi. Chị sợ nó ở nhà lỡ lời khai thiệt chứ có gì. Chị sợ ngoại và má biết chị dướng phải cái vết xe đổ của má chứ có gì. Nhỏ này nhiều chuyện quá à. Trà đưa sinh về nhà dẹp túi quần áo. Trạch và thợ chèo ghe đi giao đường mật cho khách nên cô dặn công nhân nói lại với anh là đưa chị Nam của cô đi bệnh viện đến nơi để cho mẹ con xin ngồi nghỉ ở phòng chờ trà vào bắt số xếp hàng làm thủ tục cho xin khám bệnh bác sĩ cho xin giấy chụp X quang chụp xong ba người ngồi chờ lấy kết quả bỗng trái tim của xin nhói lên đập rầm rập ở trong lồng ngực mặt của cô đỏ bừng tay ù lên và mắt muốn mờ đi Khi nhìn thấy Tiếng mặc áo blue từ xa đang dần bước tới, anh cúi mặt xuống nên không nhìn thấy cô, nhưng khi đi ngang qua bé Mỹ đang đứng nép ở bên tường nhìn chung quanh, Tiếng khựng lại. Bé Mỹ cũng ngước mặt nhìn anh, một tình cảm kỳ lạ xâm nhập vào tim của Tiếng. Anh dừng lại, vuốt tóc cô bé ân cần. "Con đi với ai vậy?" "Dạ, con đi với mẹ và dì." Bé chỉ về hướng của sinh, bốn mắt giao nhau, tim sinh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô muốn bình tĩnh đối diện anh như gặp lại người quen cũ. Nhưng lý trí mắt dậy mà trái tim không cho phép. Cô trân trân nhìn anh, đôi mắt chợt đỏ que dù chưa có rơi lệ. Hiếu lúc này hết bảo lòng như sống dữ ở trên biển cả, đang bừng trội lên mãnh liệt với cả hai người. Bỗng cô nhìn qua bé mị. Và ngạc nhiên, sao lâu nay cô và cả nhà không nhận ra mị rất giống Tiến. Giống từ đôi mắt sắc bén và sống mũi cao, giống từ khuôn mặt đến nụ cười, làm ấm lòng người đối diện. Biết Tiến khi anh ấy hay đến nhà lúc quen sinh, nhưng đến hôm nay cô mới nhìn rõ mặt anh. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Tiến khác một trời một vực như đối với Đức. Người như vậy sao có thể hai lòng phản bội sinh? Người như vậy sao chị cô lại có thể từ bỏ mà yêu Đức chứ? Và sờ sờ trước mặt của cô, khuôn mặt của Tiến được thu nhỏ lại gắn vào cái đầu của Mỹ. Mỹ là con của Tiến sao? Tại sao sinh lại nói dối mọi người là con của Đức? Cứ nhìn toàn rồi so sánh với Mỹ, toàn giống Đức như tạc. Còn Mỹ không có một nét nào có người cha mà nó gọi hàng ngày. Điều gì ẩn khuất bên trong? Nếu như đó là sự thật, thì trái tim của chị cô đã dở dụng từ lâu lắm rồi. Sau những phút lặng người, tiếng gật đầu chào trà, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Sinh. Ai bệnh vậy em? Sinh ngập ngừng, ái ngại, không biết trả lời sao, trà đỡ lời. Chị nam em bị chấn thương cuộc sống, vừa mới chụp x-quang, xong đang chờ kết quả. Chấn thương cuộc sống à? Tại sao đến nỗi như vậy? tai nạn anh à chờ một chút anh đi lấy kết quả cho tiếng quay trở lại khi đi ngang bé mị anh thuận tay bèo má và vuốt tóc nó một lần nữa mị co trúng lại có vẻ như đau vì chiếc nhẫn ở trên tay anh dướng vào tóc đúc anh vừa mới khuất tầm nhìn trà quay sang xin đang ngồi từ ra cô hỏi khẽ chị vẫn còn yêu anh tiến sao xin miếng chặt hai môi vào trong Nét đau khổ hiện rõ trên mặt không có giấu giếm được. Cô nhẹ nhẹ lắc đầu, nói với Trà như nói với chính mình. Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Phải, ảnh là bác sĩ. Đọc x-quang sẽ biết chị là tai nạn hay là bị đánh ngay, với lại mặt của chị nữa. Xin bất giác đưa tay sờ lên mặt mình. Cô đau lòng khi cảm giác chạm vào nơi lám nhám đó. Đôi bàn tay thon thả, nuột nà trước kia đã bây giờ gầy guộc Không biết đã làm cái gì mà rác nhám như khuôn mặt của cô hiện tại. Tại sao? Tại sao sau bao nhiêu năm nay lại gặp nhau, anh phong độ bao nhiêu thì cô lại tàn tả bấy nhiêu? Không thể được. Không thể để anh biết mình đang bị chồng đánh đập dã man Không thể để anh biết cô không có hạnh phúc. Xin đứng bật dậy quên cả đau. Chị ra ngoài trước. Em chờ ảnh ra lấy kết quả rồi, mình lên bến tre điều trị. Trà hốt quảng, nắm tay của sinh kéo lại. Chị lại nông nổi nữa rồi đó. Từng tuổi này rồi, sao lại ứng xử như là một người mới lớn vậy? Chị giấu được bao lâu? Trước đây đã quá dội dàng, bây giờ lại không có tự tin chính mình nữa. Chị cứ thản nhiên đối diện ảnh đi. Hai người bây giờ vẫn có thể là bạn bè cái mà. Hay chị sợ anh ấy sẽ nhìn ra chị có bí mật động trời đã che giấu ảnh? Bí mật gì? Bí mật gì? Em nói cái gì vậy trà, bí mật gì thì chỉ là người biết rõ hơn ai hết đó, ngay cả em còn nhìn ra đừng có nói anh Tiến, mà nghĩ cũng lạ ha, tại sao trơ trơ trước mắt mà 7 năm nay nhà mình không có phát hiện ra ta. Xin biết trà ám chỉ cái chuyện gì, bất chợt buộc miệng, em nghĩ anh Tiến cũng nhìn ra sao, vậy là em đón đúng rồi, chị không thấy ảnh xửng người khi gặp nó sao, hai người đứng gần nhau, đố ai không nghĩ là cha con. Xin rớt vịt người xuống ghế May mắn chỗ cô và trà ngồi Cũng thương người Cô khẩn khoản Dạy em làm ơn Đưa nói về trước đi Chị lấy kết quả xong gặp bác sĩ rồi về Không Nếu thật sự là con ảnh Thì hãy để ảnh nhìn con Lại nói bậy nữa rồi Nhìn con Coi được chứ đứt sao vậy anh ta có thật sự thương nó không Có thật sự coi nó là con ruột không Lá rụng về cội Nước chảy về nguồn Chị không thể đi ngược lại cái quy luật cuộc sống đâu về hỏi yeo ngoại đi chị lại em nữa đừng có nên nói cái cho ngoại và má biết bưng bích sự thật hoại cũng không có giải quyết được cái gì đâu đừng có giống như má cố gắng nhẫn nhịn để lòi ra bảy mặt con rồi mới chịu nhìn rõ được một người chị không có hạnh phúc em khẳng định như vậy nếu như chị không cho ngoại và má biết thì chị có cấm cản được anh tiến nhìn con không Anh dám sao? Sao lại không? Em chứng minh cho chị coi nè. Trà ngoắt mái mị lại, cô cười tươi trấn an nó rồi âu yếm hỏi. Nói cho dì Sáu nghe nè, hồi nãy bác kia vút tóc con á, con thấy sao con có dễ đau vậy? Chú vút nhẹ nhàng, mà sao con nghe tóc đứt bực bực á, đau điếm luôn à. Trà đưa mắt nhìn xinh, dễ đắc thắng. Ngắt tóc xét nghiệm ADN. Người ta là bác sĩ mà chị. Xin điến hồn, tay của cô rung lên, mất cả tự chủ. Nếu như anh ấy biết bé Mỹ là con của mình, thì sau đó sẽ ra sao? Tiến bước ra, anh tránh nhìn xin mà nói chuyện với Trà. Bị chấn thương nặng do lực của hai cây gậy đánh vào lưng, phải nằm bệnh viện điều trị một thời gian. Nếu như có thể lên bệnh viện tỉnh thì tốt, vì thiết bị hiện đại hơn. Chị còn dạy nữa anh à. Tổn thương ở này không thể đứng ngồi lâu mà phải nằm nghỉ dưỡng. Ở nhà có nhiều việc không làm không được. Nằm diện là phương án khả thi. Xin lắc đầu. Em không có nằm diện được đâu anh ơi. Đừng có cãi bướng. Anh đã nói với bác sĩ điều trị rồi. Cấp cho em một giấy nhập diện để em xin phép nghỉ dạy một tuần. Nếu không điều trị tới nơi, hậu quả sau này sẽ khó lường. Trà nắm tay xin trấn an rồi nói với tiếng. Hay là... Anh đề nghị bác sĩ cho đi thành phố luôn nha anh. Chỗ đó có Tăng cũng sắp làm bác sĩ rồi. Nó sẽ theo dõi chăm sóc cho chị em. Chứ nếu ở tỉnh thì em còn phải dạy học nữa. Không có đi được mà chị lại không có muốn cho má hay. Tiếng nhìn xinh rồi nhìn qua Mỹ, ánh mắt dịu lại. Nghe em nói vậy anh đoán ra cái chuyện gì rồi. Còn bé này nó đi học chưa? Sao đi bệnh viện mà giận nó đi theo không để cho ba nó coi chừng? Nó là con gái lớn, đem nó theo thì em trù tính có nhập viện sẽ có nó bên cạnh để nhờ cậy. tiếng lát đầu, trà đón anh không có tin lời giải thích của Sinh. Chính cô thấy cũng cảm thấy vô lý. Mỹ đang đi học, Sinh có thể để con mình nghỉ học theo cô sao? Chỉ có một lý do duy nhất là cô sợ bỏ nó lại với Đức, anh ta sẽ ngược đại nó. Rõ ràng rồi, và trận đòn vừa trút xuống mình Sinh là minh chứng cho cuộc sống vợ chồng của chị đã đến lúc phải nhìn lại. Trong khi chờ tiếng trả lời, Trà quyết liệt nói với Sinh. Nếu anh tiếng đồng ý giúp, chị về bên ngoại ngủ một đêm nay, chiều mai sẽ đưa bé Mỹ về cho ba của nó. Nó phải tiếp tục đi học, không có thể gián đoạn. Chị yên tâm đi, em có cách, không ai dám làm gì đâu. Giải quyết xong chuyện bé Mỹ, ngày mai em sẽ xin nghỉ, đưa chị lên giao cho Tăng. Trà xin sợ trà lỡ lời tiến sẽ đoán được hôn nhân của cô có vấn đề nhưng thâm tâm trà cố ý muốn cho tiến biết cái chuyện đó cô vốn dĩ là người bộc trực nhìn thấy uẩn khúc không thể giải bày của chị mình mà cô rất khó chịu trong lòng quay sang tiến cô hỏi sao anh em yên tâm đi người ký giấy chuyển viện là anh là anh sao à, anh bây giờ giữ chức vụ gì trong bệnh viện giám đốc à chưa chỉ là phó thôi em nhưng anh giải quyết trường hợp này được. May quá, cảm ơn anh, dạy xúc tiếng liền nha anh. Em cứ đưa sinh về ngoại đưa bé Mỹ về nhà cho nó đi học, còn chuyện đưa sinh lên bệnh viện thành phố thì cứ giao cho anh. Trà ngó qua sinh, thấy chị mình ngay người ra, trở nên đờ đẫn trước mặt của tiếng cô tội tội. Phiền anh quá. Sao lại phiền, nhất là ngày mai anh có việc phải đi thành phố, anh sẽ đưa sinh vào bệnh viện đại học y dược, Nơi đó anh có nhiều bạn, sẽ nhờ họ quan tâm tới xinh hơn. Hai chị em có trà nghĩ ngay đến cổng tóc của bé mì hồi nãy, Tiến đã cố tình lấy đi. Thôi cũng không sao, với tư cách là phó giám đốc, Tiến đưa bệnh nhân mình đi gửi ở bệnh viện khác mà phương tiện điều trị tốt hơn cũng là chuyện nên làm. Nhưng xinh thì thật sự không dám, dù cô đang căm tức đức nhưng cô cũng không có nở dẫm lên lòng tin của anh ấy mà thỏa mãn cho trái tim của mình. Nếu được cùng Tiến đi thành phố Nếu được anh quan tâm gửi gắm các bác sĩ Thì dù không thể trị hết bệnh Cô cũng cảm thấy an ủi lắm Lòng nghĩ như vậy Nhưng cô vẫn từ chối Cảm ơn anh Anh Tiến Anh chỉ cần cho em giấy chuyển diện là được rồi Mọi chuyện sau đó để em tự lo Tiến nhìn cô Nói mấy câu đầy ẩn ý Em lúc nào cũng tự cho mình đúng Để dẫn đến cái sai lầm này đến sai lầm khác Lần này không được cải lời của bác sĩ nữa, đưa mẹ con xin về đi trà thủ tục để anh lo. Rồi anh đến gần bé Mỹ, âu yếm nắm lấy tay của nó, dặn dò. Con theo dì về nhà với ba để đi học, đừng có nghĩ ngày nào, mẹ ở đây nằm viện có bác sĩ lo rồi, biết chưa? Bác sĩ... là bác sĩ hả? Phải. Sau này con sẽ làm bác sĩ? Tiếng thích thú. Hay quá, nhưng sao con lại muốn làm bác sĩ, nói cho bác nghe coi. Con làm bác sĩ để khi mẹ bệnh Con sẽ chữa cho mẹ Vậy sao? Có chữa cho ba không? Không, ba không có bệnh gì hết đó. Chỉ có tối ngày lo nhậu Rồi về chửi mắng đánh đập mẹ Con không có thương ba Không chỉ riêng tiếng và trà Cả sinh cũng bất ngờ Khi nghe phát biểu của bé Mỹ Thì ra Bao nhiêu lâu nay trong lòng của Mỹ Đã nghĩ về đức như vậy Nó không hề có tình cảm với anh Vậy có nghĩa là Những khi vắng mặt xin Đức đã đối xử với nó thế nào để đầu óc non nớt trắng tinh khôi của nó lại bật lên cái định hướng như vậy. xin sợ nói một hồi, chuyện nhà có cô sẽ phơi bày trước mặt của Tiến, liền dội dã đứng dậy. Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ nghe lời của anh, nhưng nghe lời của bác sĩ, em về đây. Ừ, ngày mai lúc 7 giờ, đưa xin đến đây nha trả. À, mà khoan đã, cho anh số điện thoại đi khi nào đi được anh điện em đưa sinh ra tránh để nhiều người thấy gây phiền phức cho sinh khi về với chồng em biết rồi từ giả tiến trà nắm tay mỹ đi trước nhưng sinh cũng dội giả lầm lũi theo sau ra đến cổng bệnh viện cô lén quay mặt lại xem tiếng đã đi chưa thì vẫn thấy anh đứng đó tiếng đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt cô trái tim sinh như muốn dỡ tung ra một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm lấy cô Xin muốn khóc quá Trời ơi Chị không có về nhà ngoại đâu Em đưa chị về nhà em Ở tạm một đêm đi Bây giờ má mà biết chị ra nông nổi này Má sẽ buồn lắm Em đưa Mỹ về nhà đi học Lựa lời mà nói với Đức Đừng có để chuyện gì đáng tiếc xảy ra nha em Em biết rồi, chị thiệt là Thôi, để tối chị em mình tâm sự Có chuyện gì chị phải nói thật với em Không có được giấu giếm em nghe không Hơn 10 năm trước Em đã gặp chị Tư ở Lái Thiêu Khi chị ấy đang mang thai thằng Đức Cũng do nghe lời chị rồi giấu ngoại giấu má Mà xém nữa em ăn hận cả đời đó Cũng may là chị biết về nhà Bây giờ tới lượt chị kêu em giấu nữa Có chuyện gì mà không nói được với má mình chứ Không có ai thương mình bằng má đâu Nói thì sẽ nói nhưng không phải nói ngay bây giờ khi chị không có ở nhà. Giới tính của anh ba, em biết đó, ảnh sẽ để yên cho Đức sao? Em cũng sẽ không có để yên, đừng có nói cho anh ba. Đó, chị sợ là sợ vậy đó. Dù sao Đức cũng là người đã sửa mặt rửa mài cho chị, đã cứu chị không có mang tiếng là có chữa quan Bé Mỹ cũng có cha hẳn ngồi. Đức yêu chị là thật. Yêu chị à? Mắc cười quá à? Ông yêu ổng thì có. Chị đẹp có nghề giáo ngoài xã hội, có nghề may để kiếm tiền. Ông hơn chị cái gì? Ngoại hình không có, đạo đức cũng không. Chị thấy ông ngoại mình khó hẹn gì, nhưng mà ngoại thương con cháu. Biết mẹ con mình từng người, từng người đi sai con đường, ngoại vẫn mới lòng ra để đón về trong vòng tay kia trắng. Còn gia đình của ổng, ham bả dinh qua, ham mùi phú quý, ép con cưới gái nhà giàu. Biết có cháu nội giọt máu của mình cũng không thèm nhìn nhận để trôi nổi ở ngoài đời. Ông ta thì sao Yêu mà không dám đấu tranh với gia đình Để danh chính ngôn thuận cưới chị về Còn bài mưu tính kế cho chị làm mấy chuyện Ô nhục thanh danh con gái nữa Anh ta và chị có được họ hàng hai bên chúc phúc không Để tối về chị em mình nói chuyện đi Tới nhà em rồi đó Vậy vào nhà nghỉ đi Muốn nói với anh Trạch sao thì nói Nhưng em nghĩ chị cũng nên nói thật đi Vì trước sau em cũng sẽ kể cho anh nghe hả? Nhớ nghe trà Đừng có nặng nhẹ với Đức làm gì Trong thời gian chị không có ở nhà lỡ đức bực bội chuyện gì trút hết lên đầu con nhỏ thì tội nghiệp nó đố ông dám á ông mà làm vậy á, thì coi như là xài hết được rồi chỉ còn tiếc cái gì cái lời chồng như vậy nữa hai gậy trên lưng còn chưa đủ hay sao? Xin dỗ dành cả tiếng đồng hồ, Mỹ mới chịu theo về xấu của nó về với ba. Mỹ nói thật ra, nó cũng nhớ bé toàn lắm, không có mẹ ở nhà lại không có chị, bé toàn sẽ không biết chơi với ai. Ba Mỹ không có nựng niệu hung hích nó như Toàn, nhưng cũng chưa từng đánh nó rồi nào. Chỉ là ba hay nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu mỗi khi nó được mẹ ôm vào lòng. Trà xuống tới nhà Đức, thấy anh nằm giỏng cùng bé Toàn ngủ và cha con cùng ngủ với nhau. Nghe tiếng xe đổ trước cửa, mở mắt ra thấy Trà đang đỡ Mỹ xuống xe, Đức bối rối và hồi hộp. Trong gia đình bên vợ, ngoài ông ngoại ra thì anh ngán nhất là đối diện với Quang và Trà. Anh ngồi dậy, ẩm bé toàn đang say ngủ trên tay, rồi nói với Mị, "Con lên nằm chung với em rồi hai chị em ngủ đi." Bà nói chuyện với gì? Mị ngoan ngoãn Linh dỏng nằm, Đức đặt toàn nằm ngược lại với Mị, Mị chống chân xuống đất đưa đưa dỏng, Đức kéo chân nó lên rồi đưa cho hai chị em. Trà thoáng chút cảm động, nhưng cô lập tức nghĩ anh ta đang làm màu cho cô thấy. Khi cô về rồi, anh ta đối xử với Mỹ ra sao cũng chưa có biết được. Đức lấy cho trà ly nước, anh ngại ngùng. Xin sao rồi trà? Anh thiệt là, đàn ông mà không làm cái trái nhà, để cho chị em chân yếu tay mềm mà lôi cái cây như vậy. Cũng may là nó rớt trúng cái lưng, làm chấn thương cuộc sống, chứ nó rớt trúng đầu thì chấn thương não, chứ không có chơi đâu. Trà kính đáo quan sát Đức. Cô mắc cười. Khi thấy anh ta lén lén thở vào. Rồi bây giờ sinh ở đâu? Sao chỉ một mình bé Mỹ về? Hiện chị đang ở nhà em. Ngày mai sẽ đi thành phố điều trị có giấy giới thiệu của bệnh viện. Lên trên đó sẽ có tăng và chị Tư chăm sóc cho chị. Anh đừng có lo cái việc đó. Nhiệm vụ của anh bây giờ là lo cho hai đứa nhỏ trong thời gian chị vắng nhà. Anh muốn đi nuôi sinh nhưng hai đứa nhỏ biết làm sao. Mỹ còn phải đi học nữa. Vì chị Nam không có muốn cho ngoại và má biết Sẽ lo thêm Cho nên ở nhà em Chứ thôi có thể nhờ má xuống cơm nước cho tụi nó Anh còn phải ra ngoài vuông nữa mà Không có quan trọng Xin nói phải Đừng cho má biết má thêm rầu Chuyện của hai đứa nhỏ anh lo được Trà nói với sinh Yên tâm mà dưỡng bệnh Thứ bảy chủ nhật anh em tụi nhỏ gửi má rồi đi thăm sinh Trà nhủ thầm trong bụng Anh còn mặt mũi gặp chị tôi nữa sao Anh không muốn cho má tôi biết anh đã đánh chị tôi tới chấn xương cuộc sống chứ gì. Tôi không có dạy mặt anh ra bây giờ là bởi vì bé Mỹ. Lương tâm của anh phải biết cắn rứt mà đối xử với nó tử tế. Tôi mà nghe anh biệt xử với nó thì anh phải coi chừng đó. Trà vẫn giữ thái độ đúng mực với Đức. Cô không hề nhắc anh phải thế này thế kia với Mỹ. Coi như nó là con ruột của anh. Anh phải có bổn phận với con của mình khi mẹ của nó vắng nhà. Vậy thôi. Trà uống xong ly nước, nhìn hai đứa bé ngủ say, thầm thương cho con của chị mình, ở với ba mẹ mà cũng không bằng con của cô ở với ông bà nội. Cứ nhìn cách tụi nhỏ nó xoắn lấy ông bà mỗi khi cô bất ngờ ghé ngang, và nhất là khi ông nội dắt chúng vào lò đường chơi. Năn nỉ chúng ở lại ngủ với ba mẹ, chúng cũng đều níu lấy ông mà đòi về. Phải ngủ với bà nội mới thích. Dù vậy, hai đứa con của cô vẫn luôn nhớ ba mẹ, mỗi ngày đều trong chờ ba mẹ đến gặp một lần và tới cuối tuần thì háo hức đợi cho ba mẹ qua cá rước về để hôm sau sang nhà bà ngoại. Trà cảm thấy mình may mắn hơn hết các chị em, tuy rằng cô nhan sắc bình thường lại to xác hơn trong bốn đứa con gái của má, nhưng lúc nào cô cũng được ông bà ngoại, má và các anh chị thương yêu tin tưởng. Cô may mắn lấy đúng chồng. Không những anh mang lại cho cô hạnh phúc mà cô còn có được niềm vui trong cuộc sống khi bên cạnh anh. May mắn được gặp bên chồng tốt, gia đình chồng trân trọng cô là kính nể ông bà, mẹ cô. Trà còn muốn cái gì nữa? Nhìn mình rồi nghĩ đến hai chị và đứa em gái. Cô rất thương họ, muốn giúp họ an nhiên hơn. Nhưng phải làm thế nào? Lụa có chồng giàu nhưng chồng không ra chồng, bên chồng toàn là ác quỷ. Xin thì như vậy đó, con của người này là nhận người khác làm cha. Đã vậy, con bị chồng hành hung đến nhập viện. Nhạn thì thiết tha yêu chồng, chính vì yêu chồng nó mới không có lối thoát cứ dướng vào cái thị phi. Phải, tình yêu là vậy, là trân trọng, là hy sinh, là đón nhận mọi cây đắng gặp dùi, miễn sao giữ được người mình yêu và cũng yêu mình bên cạnh. Nhạn rất hạnh phúc vì mặt tình cảm vợ chồng. Mấy lúc gần đây sức khỏe của tấn cũng được cải thiện. Nhạn cũng yên tâm mà buôn bán rồi. Từ giả Đức trà chạy xe một hơi về nhà của mình, thấy Sinh và Trạch đang ngồi nói chuyện. Chị vợ em rể cũng ít khi riêng rẽ đối diện nhau. Cô cũng không biết Sinh có nói thật với Trạch không. Cô biết chị mình là người luôn coi trọng sĩ diện không dám dạy áo cho người xem lưng, nhất là cái lưng ấy hiện bây giờ đang bị ung nhọt hoành hành. Tối lại, trạch nhường phòng cho chị em Trà, anh ra lò đường ngủ với bảo vệ. Còn lại hai chị em xin đã nói với Trà rất nhiều, nói tất cả. Vì sao khi đã mang giọt máu của anh trong người, lại mạnh dạn chia tay anh? Vì sao phải nhận Đức làm chồng? Và vì sao Đức trở nên người như vậy? Trà lắng nghe không một lần ngắt lời, chờ cho xin trúc cạn nỗi lòng, cô âu yếm quay sang ôm lấy chị của mình, cảm nhận được rằng xin quá ốm yếu về mặt thể xác lẫn tinh thần. Chị cần được bảo vệ, nhưng ai, ai sẽ bảo vệ chị đây? Trà trầm ngâm. Chị có cái lý của chị, nhưng mà em khác chị, nếu em đứng trong hoàn cảnh của chị... Khi nghe về anh Tiến như vậy, em sẽ đáng đo suy xét. Chị quen biết ảnh nhiều năm, chứ không phải ngày một. Ít ra, chị cũng hiểu về ảnh phần nào. Tư cách của một bác sĩ có thể làm ra cái chuyện tác tệ như vậy sao? Chị yêu người ta mà không tin người ta. Nếu em là chị, em sẽ hỏi ảnh cho ra lẽ. Nếu đó là sự thật, thì cứ mạnh dạng chọn hai con đường. Một là phá bỏ cái tai để không dướng dích gì tới anh ta nữa. Hai... Là chấp nhận là mẹ đơn thân Theo như chị nói đó Muốn có đứa con của riêng mình Việc gì phải dùng đức làm tấm bình phong Khi trong lòng không có anh ta Để càng ngày càng thấy mình sai Khi chọn làm đối tượng giao phó cả đời cho họ Rồi bây giờ đó Hiểu ra tiếng không phải là người như vậy Tình yêu năm xưa Chưa có kịp lụi tàn Thì bóng chốc quay về một cách mãnh liệt như cơn bão dữ Nó cuốn chị trôi mãi Không thể ngừng được Rồi đây chị sẽ đau khổ cả đời Hối tiếc cho những gì đã qua Có thể cố giảng được nữa sao Tình cảm Phải Chỉ là tình cảm chứ không phải là tình yêu Chị dành cho Đức cũng liệm tắc Với sự vô tâm của anh ta Nhưng em nói không phải là do anh ta hời hợt vô tâm với chị Vì ghen tuông hay là bóng gió Mà đó là bản chất con người của anh ta đó Ông ngoại nói đúng Mà chị không nghe Đức làm sao mà so sánh với tiếng Là chị em ruột Em mới nói với chị như vậy thôi Ai cũng muốn có hạnh phúc Đời người ngắn ngủi sao lại đắm mình trong đau khổ, không dám bước ra để tìm lấy ánh sáng chứ? Phải hy sinh cho ai trong trường hợp của chị đây? Liệu sự hy sinh của chị có thể đem đến cho ai hạnh phúc ngọt ngào không? Chứ em nghĩ chị phải làm gì bây giờ? Chị cứ an tâm đi dưỡng thương đi. Gặp thời thế thì thấy thời phải thế thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Ngày mai hãy mạnh dạng đi cùng với anh Tiến. Hãy xem nhau như là bạn bè thân thiết chưa từng xảy ra chuyện gì. Không có yêu đương Không có phản bội chỉ là tình bạn đơn thuần Và là bác sĩ hộ tống bệnh nhân Đừng cho đó là hành động lén lút Gặp lại người yêu cũ mà phản bội chồng Vậy là lương tâm của chị Sẽ không có một chút cắn rứt nào đâu Thấy sinh im lặng Trà cười xòa Cô lại ôm lấy chị của mình Đó là suy nghĩ của em Chị cũng biết em là đứa gan cùng mình mà Dám nói dám làm Không có sợ thị phi đâu chị à Nếu sợ Em đã không dám lấy anh trạch Hồi mới cưới nhau đó Người ta cũng nói là tình chị duyên em Người ta còn cười em là Thế thân cho chị Tư nữa đó Em lấy anh trạch do gia đình bắt ép Để trả nợ ân tình của cha mẹ anh ấy Nhưng em cứ trơ cái mặt ra Thời gian sẽ trả lời tất cả chị à Mỗi người đều có số mạng riêng Muốn thay đổi cũng không có dễ đâu em Hai người nói chuyện Một hồi trà kêu xin nghỉ ngơi Để mai đi thành phố Chỉ một lát thôi là Trà đã ngủ khò. Xin nhìn Trà hồn nhiên trong giấc ngủ. Cô ngưỡng mộ em mình. Phụ nữ hai con rồi mà vẫn vô tư. Trà thật là hạnh phúc. Cuộc đời của em luôn được mãn nguyện, không phải lo lắng nghĩ ngợi gì. Không phải như lụa, cô già nhãn luôn có những bất trắc rình rập. Thao thức mãi không tài nào nhắm mắt được. Xin không bao giờ tưởng tượng ra mình gặp lại Tiến trong hoàn cảnh này. Anh giật như xưa, vẫn quan tâm cô. Có thể anh đã gác lại tình yêu cũ để xem cô như bạn nên không cần phải giữ kẻ. Cũng có thể vì anh phát hiện ra bé Mỹ rất giống anh. Linh cảm nhạy bén của người làm cha đã thôi thúc anh tìm hiểu sự thật. Và xin cô phải đối đầu với sự thật này như thế nào để trọn tình dạng nghĩa với hai người đàn ông trong đời của cô. Từ lâu cô đã xác định mình chỉ yêu một người, đó là anh. Nhưng ân nghĩa của Đức đã cưu mang cô trong thời gian bối rối nhất, cô cũng không thể phụ lòng. Ngày mai, trên đoạn đường dài hơn trăm cây số, cô và anh sẽ nói cái gì với nhau. Sợ thì có sợ. Cô sợ tai tiếng, sợ người ta đồn thổi tình cũ không rủ cùng đến. Sợ lần nữa, cô không kiềm chế được tình cảm của mình để yêu anh trở lại như thổ trước. Sợ... Nhưng mong, không phải là từ trong thâm cảm của cô rất mong được gặp anh, mong nói với anh lời xin lỗi do cô bồng bột cả tin mà đánh mất nhau trong đời hay sao? Và nếu như Tiến muốn nhìn con, thì cô sẽ làm sao đây? Gia đình Tiến là gia đình trí thức, không phải như Đức. Sinh cũng không biết bây giờ Tiến sống ra sao, vợ con thế nào, anh có hạnh phúc không? Trầm mối ngỗ ngang, cả đêm xin cứ thao thức trăng trọc. Để tránh miệng đời dị nghị bất lợi cho Sinh, Tiếng kêu trà đưa cô ra khoảng đường vắng. Anh đã thuê xe bốn chỗ để chỉ có hai người. Tiêm Sinh đập thình thịt, mặt đỏ ao, dụng về bối rối. Trà siết chặt tay của chị mình. Bình tĩnh, bình tĩnh chị à. Tiếng mở cửa xe, anh và cô ngồi phía sau, tài xế lạ. Sinh run rẩy bước lên xe như một tội phạm. Tội phạm không có án. Đó là tội phạm của tình yêu. Trên xe, tiếng đúng mực là một bác sĩ hộ tống bệnh nhân. Anh hỏi cô diễn biến sức khỏe trong người, hỏi sao lại để bản thân phải chịu thiệt thòi như vậy. Xin không tâm sự với anh, lúc nào cũng cố gắng để mình đừng khóc. Trời ơi! ai hiểu được rằng giờ đây cô muốn gục khóc trong vòng tay của anh. Cô muốn nói cho anh biết bao nhiêu lời xin lỗi dù đã muộn màng. Cô muốn. Cô muốn nghe chính miệng của anh nói tha thứ cho cô. Nhưng sĩ diện của người đàn bà có chồng không cho phép. Dù sao cô cũng đã có con với Đức rồi. Và tài xế này là ai? Có thể bọc bạch ra nỗi lòng. Và khi anh ta nghe được thì hậu quả sẽ như thế nào? Ai mà biết trước được? Ngập ngừng, lâu lắm, xin mạnh dạng nhìn thẳng vào mắt của Tiến. Anh được mấy cháu rồi, chị là người ở đâu? Anh có một bé trai 3 tuổi, vợ anh, em cũng biết, là bác sĩ Lan Diệp. Lan Diệp là chị của thầy Lâm Hồ dạy chung với Trà hả? Phải, anh và cô ấy yêu nhau sau khi người yêu cũ bỏ anh vài năm. Anh chị có hạnh phúc không? Có em à. Anh đã mua được nhà ở thành phố Hai đứa cùng công tác chung Con của anh gửi nhờ bà nội coi chừng Vì giờ giấc của tụi anh không có ổn định Có khi phải trực đêm Nhưng khi nghĩ thì Vợ chồng đều nhau về thăm nó Anh có xe riêng rồi hả? Không phải, xe anh thuê Hôm nay anh có việc quan trọng đi thành phố Sẵn tiện cho em quá gian Đưa em tới bệnh viện Yên nơi yên chỗ rồi Em hãy gọi điện cho chị Lụa và Tăng tới Lúc đó anh về cũng được Không phiền anh đâu, có giấy giới thiệu là em nhờ tăng lo thủ tục nhập viện gần tới thành phố em sẽ điện cho nó. Anh có quen biết, để anh gửi gắm em cho bạn anh theo dõi, đừng cãi anh nữa. Bất ngờ, tuyến xe người lại nhìn xinh. Còn em, em sống ra sao? Em nói hồi đó cũng có người yêu xứng đôi dừa lứa lắm mà, sao lại lấy chồng bỏ người ta vậy? Anh có quen với bạn trai thổ đó của em biết anh ấy rất đau khổ khi bị em bỏ rơi vết thương mừng bổ nhiều năm vẫn chưa có lành được dù đã có vợ hiện con sinh xin nghe tim của mình đau nhói anh đang trách cô phải giải thích với anh như thế nào hỏi tránh như vậy có nghĩa là anh sợ tài xế biết được cái sự quan hệ trước kia của hai người xin im lặng một hồi rồi chậm rãi Nếu có cơ hội gặp anh ấy một mình, chỉ một lần thôi cũng được. Em sẽ nói cho anh ấy biết em đã sai lầm khi nghe người ta đơm đặt về ảnh mà không cho ảnh một lần giải thích. Khi nào gặp lại ảnh, nhờ anh nói lại dùm. Anh sẽ nói, anh ấy nhất định sẽ tìm gặp em khi em nhắn nhủ. Tiếc rằng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Phải, đã quá muộn màng. Hai người không nói chuyện riêng gì với nhau nữa. Tiến hỏi về Mỹ, con bé đã học lớp mấy rồi, đã có thêm em chưa? Có được ba nó thương yêu hay không? Khi hỏi đến câu này, Tiến nhìn thẳng vào mắt của sinh, khiến cho cô bối rối. Không thể che giáo anh được nữa rồi, cô sẽ thú nhận. Chắc chắn vậy, nhưng không phải là hôm nay. Đến bệnh viện đại học y dược, Tiến kêu tài xế đi đâu thì đi, Chừng nào anh gọi điện hay đến đón. Để Sinh ngồi ở phòng chờ Tiến điện thoại cho bạn xong thì làm thủ tục cho cô khám bệnh. xin được bác sĩ Minh Tơ, bạn thời đại học của Tiến thăm khám. Sau những xét nghiệm x-quang, bác sĩ cho thuốc Sinh về nhà điều trị, một tháng sau trở lại tái khám. Vậy là xin không cần phải nhập diện. Cô kêu Tiến cứ đi lo công việc của mình, tự cô kêu xe về nhà lụa nghĩ lại một đêm, mai sẽ về lại nhà của mình. Tiến mời cô ghé quán nước bên cạnh bệnh viện. Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh nhìn sâu vào mắt của Sinh, hỏi một câu làm cho cô tê điến cả người. Bé Mỹ là con anh phải không? Sinh há hóc miệng nhìn anh lắp bắp. Tại... tại sao anh hỏi vậy? <cười> em là vợ của Đức mà. Phản ứng và biểu cảm của em đã trả lời rồi. Tuy em không có biết gì về anh, nhưng anh nó thì biết về em rất rõ. Khi em tuyên bố với mọi người là có thai với Đức, anh đã nghi ngờ. Nhưng sau đó, em lại cản đảng cái đám cưới của Đức. Chỉ có quá yêu người ta mới làm như vậy. Nên anh tắt hy vọng, không có nghi ngờ gì nữa. Việc em chung sống với Đức, không có cưới hỏi, anh cũng biết. Chỉ là sau này, khi em dọn đi, thì anh không nghe về em nữa mà thôi. Hôm qua, tình cờ gặp con bé, dù chưa biết nó là con của em, anh đã dậy lên một cái tình cảm lạ lắm. Và khi thấy em, anh biết suy đoán của anh không sai. Lẽ nào cả nhà không có nhận ra con bé rất giống anh hay sao? Rồi vì sao mà khi đi bệnh viện, em phải đưa nó đi theo? Giải thích của em không có cơ sở khi mà anh khẳng định vết thương của em do cái thằng khốn đó gây ra. Vì sao? Vì sao người vợ mà nó lại luôn mơ ước có được? lại bị hành hạ một cách không thương tiếc như vậy chứ. Chỉ có một lý do duy nhất, nó chướng mắt khi thấy mặt của bé mị. Vì sao lại chướng mắt? Vì đó không phải là con của em với nó, mà là với người đàn ông khác. Tiếng nói một hơi, nước mắt sinh cũng theo đó mà tràn ra. Cô cố nén, nhưng không kiềm chế được. xinh nức nở khóc, chưa bao giờ cô khóc nhiều như lần này. Được khóc trước mặt anh, là một nỗi hạnh phúc tuyệt vời. Và từ lâu tận trong tâm thâm của cô luôn áo ước được khóc như vậy. Tiếng dịu dàng nắm bàn tay Sinh đang trung rảy. Giọng nói ấm, tha thiết, muốn đốt cháy con tim của Sinh. Em không có hạnh phúc sao? Sinh. Và không biết điều gì xui khiến. Sinh vừa khóc vừa tức tửi. Kể cho anh nghe tất cả mọi điều đã xảy ra. Từ sau ngày nghe Thiên Thanh nói... Chia tay anh mới hay đã mang thai. Rồi Đức tình nguyện giúp cô không mang tiếng chữa quan. Rồi vì Đức mà cô làm cái chuyện mất mặt đến nhà của dân trang, gián tiếp cạn đám cưới. Nói chung, diễn biến bao nhiêu năm trôi qua, xin điều kể hết cho tiếng nghe. Là cô chỉ muốn bọc bạch với anh một lần, nói với anh lời xin lỗi dù có muộn màng, chứ tuyệt nhiên cô không nghĩ mình sẽ lôi kéo anh nghĩ về tình cảm cũ. tiếng im lặng lắng nghe. Chờ cho xin dứt câu chuyện, anh buông tay của cô. Thì ra, dù đang yêu nhau, em vẫn chưa từng tin tưởng anh. Một lần tìm anh hỏi cho ra lẽ em cũng không thèm. Em đã làm cho anh tổn thương về mọi mặt. Anh là người như vậy à? Bao nhiêu năm quen biết nhau, em lại xem thường tư cách của anh đến không bằng một kẻ mạc hạng nữa hay sao? Anh phải giải thích với em cái điều gì? Tại sao khi biết mình đang mang giọt máu của anh em không dám hy sinh cho con tiến gặp cha nó, hỏi cho ra lẽ mà đem giao nó cho một người khác cho một người em chưa hiểu rõ về anh ta? Không biết thì thôi. Biết rồi, anh không cho phép với hắn làm cha của con anh nữa. Anh muốn làm cái gì? Anh muốn công khai nhìn nhận nó. Trời ơi, anh không nghĩ đến cảm nhận của nó hay sao? Để nó biết cha nó là ai là người sẽ có trách nhiệm lo cho tương lai của nó chứ không phải là người luôn xem nó như cái gai trong mắt. Khoan hãy nói về em. Anh không sợ vợ anh đau lòng hay sao? Anh không sợ làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình hay sao? Lan Diệp là người thấu đạt tình lý. Trước khi cưới cô, anh đã kể cho cô ấy nghe về em, về mối tình đầu, về vết thương lòng của anh. Cô ấy thông cảm và cũng biết em. Thú thật với em, hôm qua anh đã lấy màu tóc của bé Mỹ. Anh định hôm nay sẽ đi xét nghiệm xem có quan hệ cha con với nó hay không và nếu đúng là sự thật thì anh sẽ tự thú với Diệp. Anh tin Diệp cũng sẽ hiểu. Nhưng bây giờ, em đã xác nhận rồi. Anh nghĩ, thôi, không cần nữa. Bỗng xin cảm thấy bình tĩnh. Cô ngồi thẳng người, đối diện với Tiến, nghiêm túc lắc đầu. Em không cho phép anh động tới Mỹ đâu. Đúng, dù cho nó là con anh, nhưng đó là giọt máu anh vô tình làm chơi và em là người đã đón nhận nó. Anh cũng biết, ông ngoại em khó ra sao Nếu không có Đức thừa nhận cái bào thai này, anh nghĩ một cô gái mà lại là cô giáo, lại đi có chữa quan, không biết tác giả là ai, em có thể sống nổi với dư luận miễn đời hay sao? Trong lúc bối rối nhất, Đức đã cứu em. Bây giờ, dù anh ta có thay đổi dị nhất thời lỡ giận, nhưng vẫn là chồng em, là cha của con em. Anh công khai nhìn con như vậy, có phải cố tình đặt quả bom nổ chậm vào gia đình hai người sẽ có ngày tan tác hết không? Vậy em muốn anh làm cái gì? Muốn anh làm ngơ khi biết mình có đứa con ở ngoài à? Anh không có làm được Anh có thể từ xa theo dõi nó Đến một lúc nào đó Cũng sẽ có ngày nó biết ra Chậm lắm là khi nó có gia đình xong Đích thân em sẽ nói cho nó nghe Về nguồn cội của mình Còn bây giờ, xin hãy hiểu cho em Lời hứa năm xưa với Đức Em không thể phủi bỏ Anh nhớ đó Lỗi là do em Chỉ một mình em có lỗi với anh Nên anh đừng gây khó cho bất cứ ai nữa. Chuyện hai đứa mình đã lùi vào quá khứ rồi. Mọi người đều có một cuộc sống riêng. Quên nhau đi anh nè. Em luôn chúc phúc cho anh. Mãi mãi em ấm với người dở hiện khổng ngoan. Quên nhau đi anh. Nhẹ nhàng như cơn gió thốn qua vậy sao? Phải. Phải như vậy thôi. Em đã quen với nỗi nhớ, nỗi ân hận. Nay gặp được anh bộc bạch hết tất cả Em đã mãn nguyện rồi Về với bé Mỹ Anh hãy yên tâm đi Em hứa với anh Còn sống ngày nào Em sẽ không để bé Mỹ thiệt thòi ngày đó đâu Tiếng bậm môi Mắt hướng về xa xôi Trầm ngâm suy nghĩ Bỗng sinh trở nên vui vẻ Nếu như anh không có đi xét nghiệm ADN đó thì Bao giờ anh về Anh không còn việc nữa Anh về luôn đây. Em sẽ cùng về. Hiếm khi có dịp lên thành phố, không ở lại chơi chế lụa và tăng hay sao. Em như vậy, ghé thăm sẽ làm cho hai người lo lắng. Em không muốn gia đình biết chuyện này. Trà cũng sẽ nói thôi. Nhưng nó sẽ biết cách nói với ngoại và má. Về tới dưới rồi, em sẽ về thẳng nhà luôn. Tùy em. Em muốn sao thì cứ làm vậy. Anh không có quyền can thiệp nữa. Xin điện thoại cho Trà nói với cô về những gì bác sĩ dặn dò khi khám bệnh, cho trà hay hôm nay tối sớm gì cô cũng về tới nhà, kêu trà đừng có lo lắng. Rồi xin cùng về với tiếng. Cô nhớ lại kỷ niệm 10 năm qua, lần đầu gặp nhau, cùng đi chung trên chiếc xe Honda, cùng ăn chung bữa cơm. Thôi, đã đủ lắm rồi. Hiện anh có cuộc sống viên mãn, cô cũng phải nhìn lại mình. Nhìn lại quan hệ của vợ chồng mình Mà tìm cách hàng gắn lại Ai cũng là người tốt Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình Là vợ chồng Phải hiểu nhau Phải dung hòa cho nhau Mới có thể sánh vai đi hết cuộc đời Nghe điện thoại của Sinh Trà mừng lắm Vậy là Sinh cũng không có bị quá nặng Cô nhất định sẽ nói cho ngoại Dù không nói với má Cô muốn nghe ngoại có nhận định Về cái chuyện này Nhưng phải để mai Hết giờ dậy, cô sẽ vào gặp ngoại. Hôm sau, trà đến gặp ngoại liền, má của cô đi ra ngoài giường, chỉ có bà ngoại ở bên cạnh ông, cô bèn kéo ông lại gần, rồi to nhỏ chỉ dịch. Ông hai nghe trà kể chuyện sinh, chuyện đức đánh sinh đến chấn thương cuộc sống, chuyện bé Mỹ là con gái của tiếng, chuyện tiếng thuê xe cho xin đi thành phố khám bệnh. Ông thừa người ra, khi trà dứt lời, ông thở hát ra chép miệng. Quả sức tưởng tượng coi bộ dạng hiền lành của nó mà lại dám làm bao nhiêu chuyện động trời. Từ đầu ngoại đã nói rồi, ngoại nhìn người không có sai. Cái thằng Đức mà đi bì với thằng Tiến, coi sao được, này dở lỡ ra. Thôi kệ cha nó đi, con đường này là nó chọn, có sống có gió cái chông gai nó cũng phải tự mình mà vượt qua nó không kêu cứu thì cứ để nó chìm vào nguy hiểm đi thật là bất hạnh sao đâu quá. chị con sợ anh hai anh ba biết đức sẽ không có được yên thân đó ngoại ngoại cũng muốn cảnh cáo nó một lần nhưng mà thôi càng gây lớn chuyện á càng đào thêm cái hố sâu khoảng cách của vợ chồng của nó nhưng ngoại phải kêu hết anh em con về một lần để chi vợ ngoại Để nhắc cho tuổi nó biết Phải sống làm sao mới không hổ thẹn với đương tâm Không hổ thẹn với những người đã từng tương yêu tin cẩn mình Vậy là lệnh triệu tập được ban hồi Ba ngày sau đúng vào chủ nhật Vợ chồng sáng, vợ chồng quang Vợ chồng sinh và vợ chồng trà có mặt Bữa cơm gia đình thân mật diễn ra Đức hồi hộp chờ mọi người phán xử mình Nhưng suốt buổi không ai đề cập tới Ngoài trà và ngoại ra, không ai biết chuyện gì về vụ việc vừa rồi. Dần dần, Đức thấy an tâm và cảm kích sinh. Đơn thuần là bữa cơm sum họp gia đình. Trước khi mọi người chuẩn bị ra về, ông hai kêu các cháu gom lại. Lúc đó, Đức lại cảm thấy lo. Ông cười cười, rót trà dầu ly, chạm chạm uống từng ngụm, rồi thông thả nói. Hôm nay, cũng không có cái việc gì. Tại lâu lâu, ngoại nhớ mấy đứa nên kêu về sum họp thôi. Trước khi chia tay, ngoại nhắc nhở các con một điều. N ngoại nói đi ngoại, tụi con sẽ lắng nghe. Mỗi gia đình đều có một đống rác. Vấn đề ở chỗ, đống rác đó để ở đâu và xử lý như thế nào. Nếu như để ngoài nhà, thì ai đi ngang cũng sẽ nghe mùi hôi thối, sẽ cười chê chỉ trích Và đó là dư luận, là thị phi miệng đời. Đống rác ngoài sân sẽ không gây ảnh hưởng gì tới người trong nhà cả, vì trước sau cũng sẽ bị đốt đi. Nếu để đống rác ở trong nhà, thì mùi hôi thối đó được tự người trong nhà sẽ phải nhận đủ, rồi bức bối, rồi khó chịu, rồi sinh ra bất họa bệnh hoạn. Đó là cuộc sống của riêng ta, con người mà. Ta sống về cuộc sống của riêng ta hay sống vì thị phi miệng đời? Nhưng nhà chúng ta đây, các con đã để đóng trác ở ngoài sân. Bao nhiêu khuyết điểm của gia đình, người ngoài đã xì xịt nhiều rồi. Nhưng nội bộ của ta vẫn vững vàng không bị ai ly gián. Các con thương yêu đùm bọc nhau. Vậy là được. Cứ nhìn gia đình bên kia, ai cũng khen là gia phong nề nếp. Nhưng cứ cách dài hôm, là xảy ra sâu sát vì dành đất dành đai. Nói nãy giờ, các con có hiểu ý con ngoại không? Sáng khoanh tay, đưa mắt nhìn qua một đường các em, rồi trả lời ông ngoại. Con hiểu rằng ông muốn nói anh em con phải luôn đoàn kết thương yêu đùng bọc nhau. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mặc kệ bên ngoài họ đàm thiếu cái gì, miễn tụi con không có ghen ghét nhau là được hay ngoại? Đúng vậy. Đúng vậy. Trà nhíu mày, ráng nhớ để nhắc lại. Để đóng rác ngoài sân, ai đi ngang nghe cũng như cái mùi hôi thối chê cười. Đó là dư luận miệng đời. Đóng rác trong nhà, người bên trong sẽ bị ảnh hưởng. Bức bối, khó chịu, bất hòa bệnh hoạn Đó là cuộc sống của riêng ta. Và ta sống vì cuộc sống của riêng ta hay sống về dư luận của miệng đời. Rồi trà xà xuống ôm lấy ông ngoại, trà nịnh. Ông ngoại tuyệt vời, đúng vậy. Dư luận miệng đời không có cơm dư mà nuôi mình hàng ngày, há ngoại. Hôm xin về tới nhà cũng đã tối lắm rồi. Cửa chỉ khép hờ nên cô nhẹ nhàng đẩy vô. xin muốn xuất hiện bất ngờ để xem Đức chăm sóc hai đứa bé ra sao, có biệt xử mị hay không. Nhưng cô chạnh lòng khi nhìn thấy anh đang lui cui pha sữa cho hai đứa, miệng nói không ngớt. Hai đứa ngồi yên. Ngoan ngoãn ba mới pha sữa cho uống nghen Không có thì ba giận không có sữa uống bây giờ đó mị uống ngọt hay lạc nè Để nhiều đường đầy đủ chưa Uống thử đi Nếu mà lạc thì nói ba đổ thêm đường Toàn uống ít chút nhen Uống dựa tối đấy dầm Ba bó tay luôn à Hai đứa bé cười hắc hắc Đức bưng lại cho mỗi đứa một ly Rồi ngồi xuống chống tay lên cầm nhìn con Sao mị vừa uống không N Ngon lắm ba Còn Toàn, bé Toàn rùng mình, thẳng người lên trề môi. Ngon lắm! Đức xoa so đầu hai đứa, xì một tiếng thật lớn. Hai đứa bay nịnh quá đi à? Thôi, ba đi đóng cửa đây, uống xong vô mồm ngủ cho ba nghe không? Dạ. Anh đứng dậy, bước ra, bất ngờ khi nhìn thấy xinh, anh vội dã nắm lấy tay của cô. Ừ, xin về rồi hả em? Sao vậy? Bác sĩ nói sao mà về trong ngày... Mỹ và Toàn bỏ dở ly sữa ao tới mừng mẹ. Xin ôm hai con vào lòng, hạnh phúc vô cùng khi thấy cảnh cha con đầm ấm. Cô bỗng nhiên quên hết giận hờn mà còn cảm ơn Đức đã yêu thương con cô. Tối đó, sau khi con đã ngủ, sinh và Đức ngồi bên nhau nói chuyện lâu dài, xin mở lời trước xin không biết mình đã làm sai cái điều gì mà mấy lúc sau này đức có dễ không còn thương xin như trước nữa hay là do xin đã gây nên nợ nần khiến cho đức bất mãn đức có thể nói thẳng với xin nhưng đừng có hàng học và nhất là đừng có đánh đập xin xin không muốn vợ chồng mình ngày một thêm xa cách vợ chồng là phải hiểu nhau bao dung cho nhau nếu đức hết thương xin rồi thì cứ nói thẳng với xin hai ta lại một lần nữa giải quyết đừng để tình trạng này xảy ra lâu dài càng tạo thêm cái khoảng cách không có thể kéo gần lại nhau mà thôi. Đức thương sinh, trước đây đã dậy, bây giờ cũng vậy, và sau này sẽ dậy. Đức suy nghĩ rồi, nếu được sinh tha thứ lần này, Đức hứa sẽ không bao giờ tái diện cái cảnh hôm đó nữa đâu. Mà suy quỷ khiến Đức hàng sao đó, Đức đâu phải gỗ đá mà nhìn xin thương tích như vậy lại không có đau lòng. Nhưng Đức xấu hổ, cảm thấy không có xứng với sinh nữa, Nếu sinh muốn nói lời chia tay, dù đau khổ cách bấy, Đức cũng sẽ cho sinh tội nguyện. Chia tay sao? Từ lúc chấp nhận làm vợ của Đức, chưa bao giờ sinh có ý định rời xa. Sinh cật lực làm kiếm tiền vì gia đình nhỏ của chúng ta mà. Đức hiểu hết mà. Đức nhìn thấy sự hy sinh của sinh chứ. Đức cát là do sinh mua, đôi khi Đức cũng mặc cảm lắm. Đức hiểu sinh thất bại là do thời thế tại đức cắm đầu vào rượu nên không có phân biệt được trắng đen mấy lúc gần đây đức đã nghĩ đến cái chuyện nên bán giun tôm đi để xin trả nợ để chúng ta yên tâm mà may đồ đức sẽ không có nơi để bê tha bây giờ nhạn đã có thị trường rồi mình lấy giải của nó may đồ giao lại cho nó bán vừa lợi cho mình vừa lợi cho nhạn nó cũng không có cần đầu tư vốn nhiều muốn như vậy lắm nhưng không dám mở lời với sinh sợ xin cho rằng đức muốn lánh nặng tìm nhẹ Xin vui mừng, cô thở hát ra. Lâu lắm rồi, hôm nay cô mới nở được một nụ cười trọn vẹn với Đức. Cô âu yếm nhìn anh. Đúng là chồng vợ đồng lòng tất cạn biển đông. Xin nghĩ như Đức, nhưng mình không có bán dương tôm mà cho người ta thuê dài hạn. Mình bán phân nửa nền nhà ở ngoài chợ cũng đủ trả hết nợ mà có dư một mớ. Không cần mướn thợ làm cái gì... Hai vợ chồng mình tự cắt bay giao cho nhạn lấy công làm lời. Mình sẽ nghiên cứu cái mốt mới. Đừng có để lạc hậu với thời đại là đạt yêu cầu rồi. Vậy là xin đồng ý tha thứ cho Đức phải ôn Nhưng Đức phải hứa rằng từ nay không được gắt gỗng lườm quýt xin nữa. Đức phì cười. Anh trồm tới ôm lấy cô. Gắt gỗng lườm quýt gì chứ? Xin làm như Đức là đàn bà vậy đó. Xin ngã đầu dạo dai của Đức. Cô nhủ thầm Từ bây giờ... Cô chỉ nên sống cho gia đình này, cho chồng và hai đứa con mà thôi. Mấy hôm sau, ông ngoại kêu vợ chồng xin về nhà. Đức sợ điến hồn. Nhưng đó chỉ là một bữa cơm gia đình vui vẻ. Đức yên lòng rồi. Anh hứa với lương tâm, từ nay sẽ thay đổi. Nói được thì làm được. Hôm qua đến nay, anh lo sợ mất sinh. Không, anh đã thức tỉnh rồi. Xin mãi mãi phải là vợ của anh. Anh sẽ cho cô những ngày tháng hạnh phúc như trước đây từng hứa. Trở lại chuyện của Nhạn Gửi con cho má Hai vợ chồng ngày ngày đẩy hai chiếc xe đạp chất đầy giải dốc tìm những chợ nhỏ để bán sổ. Không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặt của con, nên sáng thì bán ở chợ này, chiều bán chợ kia. Từ từ, vợ chồng nhãn cũng tìm được một chợ xã không có lớn lắm, nhưng lượng mua rất sung. Từ một giỏ giải dốc bây giờ đã có đến bốn giỏ. Hai người dành dụng được một số tiền dự định mua chiếc Honda cũ, để chở hàng cho nó nhanh và nhiều nữa. Nghe chuyện sáng định tặng cho nhạn chiếc xe cũ nhưng cô quyết liệt từ chối. Cô nói nếu anh muốn giúp thì hãy bán lại cho cô chứ không có nhận đâu. Cô đã hứa với lương tâm là dù có như thế nào vợ chồng có cô dứt khoát không có nhơ bợ của ai một xu. Tấn cũng nói với nhạn nếu như anh phát bệnh mà không có tiền điều trị thì thà để cho anh chết đi. Tuyệt nhiên không có dây mượn người ngoài hay sinh xỏ ở trong anh em nữa. Bao nhiêu năm nay, anh đã làm khổ nhãn nhiều rồi. Anh muốn sống lại cái thổ thanh niên tràn đầy hùng tâm tráng khí như xưa, dù là ngày mai anh sẽ chết đi. Nhưng quy nghiêm có một người đàn ông anh sẽ lấy lại. Tấn biết bao lâu nay anh bị bên vợ coi thường, anh cũng biết ông bà ngoại, má và các anh chị thương là thương nhãn. Giúp anh chữa bệnh là vì nhãn chứ sự sống chết của anh không có quan trọng gì với họ. Bây giờ, có điều kiện để trở mình, anh phải tận tâm tận sức sát cánh với vợ. Người vợ hiền đã mang bao tiếng thị phi chỉ vì lo lắng cho bệnh tật của mình. Còn sức khỏe bao nhiêu, còn sống ngày nào, anh sẽ hết sức mình cho vợ con ngày đó. Sao nhãn không hiểu chồng mình được chứ? Thổ mới lớn, gặp và yêu anh. Để cùng nhau hẹn thị răng long đầu bạc, làm vợ anh là ý nguyện suốt đời của cô. Bên cạnh Tấn, dù giàu sang hay nghèo khó, dù được người nể trọng hay gièm pha, cô cũng không màng Miễn là anh được bình yên khỏe mạnh để cùng với cô đi hết quãng đời dài. Nhưng càng ngày, sức khỏe của anh càng tồi tệ. Nhãn biết Tấn sẽ không thọ hơn cô, nên cô luôn gồng gánh cho anh. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giữ anh lại bên mình, dù cho lúc đó anh chỉ còn là một người da bọc xương. Cô đã làm được điều đó. Có thể bên ngoài, người ta cho cô là loại người nhì chăng nữa, nhưng cô tự hiểu mình. Nếu trời Phật cho cô cơ hội, Nhạn sẽ ân quán phần mình, sẽ sống thật tốt, sẽ rửa sạch hết vết nhơ trong đời để hai đứa con cô hãnh diện vì mẹ cha mình. Vợ chồng sáng bán lại cho vợ chồng nhãn chiếc xe cúp 84 đèn vuông 70 phân khối. hàng ngày tấn chở vợ và hai giỏi sách đồ tới chợ để nhãn bày biện trước rồi về nhà chở tiếp hai giỏ nữa. Theo thị hiếu của dân địa phương, dần dần nhãn bán thêm quần áo may sẵn, đồ lót cho nữ và nam, áo ngực, quần xịp, khăn mặt và rồi nhãn gặp may. Trước đây có bày hàng ngoài đường. Bây giờ cô dọn lại mặt tiền của một nhà đóng cửa quanh năm vì chủ nhà không có ở đó. Trong một lần về nhà thăm, ông chủ của căn nhà thấy khi trời mưa, vợ chồng nhãn lính quính dọn hàng để chạy vào nhà lòng chợ, nên kêu tấn lại cho anh bán ở trước cửa không có tính toán gì. Nhãn như cá gặp nước, chỗ này cách nhà sinh chưa đầy 2 km. Vợ chồng quyết định tìm chủ nhà thuê lại nguyên căn để bày tiệm. Do không có nhu cầu ở, nên vợ chồng ông chủ nhanh chóng gập đầu. Vậy là hai người thuê được căn nhà ngay chợ với cái giá bèo. Chủ yếu là giữ dùm căn nhà, đừng để ẩm mốc vì không có hơi người sinh sống. Nhạn vô cùng vui mừng. Có thể trời đã nhìn lại cô, hiểu được nỗi khổ tâm cô đang mang nên giúp cô gặp được người chủ nhân nhân hậu. Nhạn sẽ cố gắng cùng chồng làm lại cuộc đời. Tài sắp vào lớp 1 và Phát đã lớp 3 rồi. Vợ chồng cô phải có trách nhiệm với con chứ, không có thể đổ sắp cho má hoài. Rồi với sự lao động không ngừng nghỉ, vợ chồng nhạn cố gắng thực hiện cho được hoài bảo đó. Có thể vì vui bên cạnh vợ con, sức khỏe có tấn cải thiện rõ rệt. Anh có da có thịt hơn, sắc mặt cũng hồng hào, năng động, gánh gồng cho nhạn nhiều việc. Vợ chồng hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có căn nhà chính thức thì xem như họ đã có một mái ấm của riêng mình. Chị Dung bây giờ mới thực sự thấy vui mừng vì các con xem như đã ổn định. Sáng khá giả có tiếng ở quyện, tiệm thuốc bắc của mẹ vợ Quang cũng an ninh làm ra. Hai vợ chồng đều là giáo viên, thu thập ổn định, lụa có tiệm tập quá lớn của riêng mình xin và chồng phối hợp nhau mai đồ giao cho nhãn và mấy cửa hàng của nhãn càng ngày càng phong phú các mặt hàng trà thì khỏi bàn tới lúc nào chị cũng yên tâm về trà còn tăng thì sắp sửa ra trường ngày đầu nó được một bệnh viện lớn ở thành phố cố ý mời về công tác vậy là quá đủ với chị rồi bây giờ chị toàn tâm toàn ý lo cho cha mẹ má chị ngày một quên nhớ đi Lẫn lộn đứa con này sang đứa con khác Được cái cha của chị Đã ngoài 80 Mà vẫn còn minh mẫn tráng kiện Ông rất thương yêu và chiều chuộng bá chị Không để cho bà phải phiền đến ai Tưởng đã yên khi các con ai nấy Đều có bến bờ Nhưng đời mà sóng gió luôn rình rập Không tai bay giả gió Thì cũng có chính bản thân mình rước lấy khó khăn trở lại chuyện của Giang. Tăng biết trước ngày Giang về nước, nhưng thời gian gần đây Tăng bận chuyện thực tập không lúc nào rảnh rang để lên mạng nói chuyện hỏi thăm Giang, mặc dù anh rất muốn nghe diễn biến việc Giang dạch mạch và thuận và bệnh tình của Minh. Khi Giang về, Tăng tất cả gọi taxi ra phi trường đón anh. 3 tháng không gặp nhau 3 tháng mà Tăng nhìn Giang có vẻ thay đổi về ngoại hình. Anh mập ra Gia dẻ hồng hào Nhìn rõ là con nhà giàu có sang trọng Tăng ríu rít sách gia đi cho anh lên xe Hai anh em nói chuyện không ngớt suốt đường về Tăng hỏi thăm sức khỏe của mẹ Giang và hai chị Tuyệt nhiên không một tiếng nhắc ông bà thuận phát Về nhà nghe điện thoại của Tăng báo trước Lụa là một mâm cơm thịnh soạn chào đón Giang Bé Đức cũng đã biết Giang là bác ruột của mình Nên cung kính lễ độ Và trân trọng gọi bằng bác Lụa lấy làm lạ, trước đây Đức ngộ ngáo, lì lợm, bỗng nhiên từ ngày ba nó đi, sống cạnh mẹ và cậu, nó trở nên ngoan ngoãn, dễ dạy. Bây giờ, Lụa mới thấm thía câu sống với ai thì tính cách sẽ ảnh hưởng bởi người đó. Lúc xưa cô không có quản lý được con, nó chơi bời giao du với những đứa trẻ liêu lỏng, nên tính tình bất nghỉnh bất ngãn. Khi Đức vào phòng, Lụa dùng dập hỏi gian về Minh. Giang không trả lời cô dội mà quay sang tăng. Chắc em đóng lòng muốn biết anh đã xử bà Thuận như thế nào phải không? Đương nhiên rồi anh ạ, lẽ ra vừa gặp anh ở sân bay là em đã hỏi rồi, nhưng có tài xế taxi nên đành nhịn thôi. Lâu nay không có thấy động tĩnh gì, không lẽ bà ta có cách cho vụ này chìm xuồng hay sao anh? Vậy còn thư triệu tập của tòa án, không lẽ không có tác dụng gì hả? Mà anh nè, nghĩ cũng kỳ thiệt á. Cứ để cho nhà nước gửi thư cho bà, gông cổ bà gì có phải hay hơn chính anh cầm thư đem qua không? Giang cười ha hả, anh nhúng dài nét mặt đâm chiêu. <cười> Đúng là quả báo có thật hay em à. Những gì mà bà ta làm với anh, bà ta đã nhận lại hết. Trời Phật trừng trị bà không cần tới con người, chỉ tội nghiệp cho những người bị bà ta liên lụy mà thôi. Là sao? Anh nói nhanh đi, em hồi hộp muốn chết đi nè. Giang xoay người lại. Nhìn thẳng vào lụa, từng lời chậm rãi. Thằng Minh, nó chết rồi em à. Lụa nghe tay mình ù đi, trái tim như bị ai bóp chặt tới nghẹt thở. Mặt tái mét như người bệnh sắp chết. Cô té ngồi xuống ghế salon, tăng dội dã chạy đến đỡ lấy chị của mình. Trấn tỉnh lại, lụa lấp bắp hỏi Giang. Chết vì bệnh ung thư máu sao anh? Không phải, chết vì bị đụng xe. Trời ơi, 20 năm trước bà ta dàn cảnh đụng xe để đưa anh vào nơi tắm tối. Bây giờ mình bị đụng xe để trả cái món nợ mà mẹ mình bắt phải hay sao? Là tai nạn hay có sự sắp đặt của ai hả anh? Là tai nạn. Thật ra khi mình biết mình bị nhiễm trùng máu, nó rất thất chí muốn quay về Việt Nam sống những ngày tháng cuối cùng với lụa. Nhưng bà ta lại nói ở Mỹ... Y học tiên tiến, nên buộc Minh phải chạy chữa. Là con trai duy nhất của bà ta mà, đâu thể nào nhìn nó bỏ cuộc khi khả năng điều trị rất nhiều hy vọng. Mình buồn khổ, lo lắng nên uống rượu say, tự tông xe vào người khác gây ra tai nạn chết người, mà bản thân nó cũng rơi vào hôn mê sâu vì bị chấn thương sọ não. Gia đình của bà ta phải bồi thường tai nạn cho người ta, Minh nằm diện như người thực vật cả sáu tháng trời, hết phương cứu chữa. Nhưng lạ thiệt đó, chắc là trời trừng phạt bà ta. Hôm rồi, bà nói chuyện với hai đứa con gái của bà ngay trong phòng bệnh của Minh. Họ nghĩ Minh hôn mê không có biết gì, nên quan quan kể chuyện anh đã khôi phục sức khỏe và nghiễm nhiên làm chủ căn nhà. Hiện bây giờ, anh đang có mặt tại Mỹ và tố cáo bà ta ra trước pháp luật Việt Nam. Sắp tới đây, bà ta sẽ bị trục xuất về nước hầu tòa Và khả năng tù tội rất lớn. Họ cũng bô bô nói chuyện lụa có tiệm tập quá lớn. Và hàng ngày sống bên cạnh của anh. Trước sau gì cũng sẽ cấm sừng minh. Họ nói đủ thứ chuyện. Mà không nghĩ kỳ tích xuất hiện. Mình đã tỉnh dậy và nghe hết. Nó cũng khôn ngoan. Chờ cho ba người họ đi hết. Mới lấy cái điện thoại của bà ta để quên lại. Vì không đề phòng. Mình gọi cho mẹ anh. Và anh bắt máy. Nó tha thiết muốn gặp anh để nhắn nhủ đôi lời với lụa. Từ lâu anh đã biết Minh gặp tai nạn xe, bị hôn mê. Nay nó tỉnh lại và muốn gặp anh. Chắc có điều gì đó cần nói. Vậy là anh và mẹ lập tức tới ngay. Cửa đóng then cài, muốn đột nhập vào không phải là chuyện dễ. Vậy là mẹ điện thoại cho cha mở cửa. Vừa thấy anh, ông sững người ra. Nhìn anh không chớp mắt. Mà lạ lắm hai em à. Ở trong lòng anh không có một chút xúc động nào khi đối diện với cha của mình. Anh chỉ thấy sôi lên một nỗi quán hận vô bờ bến thôi. Không chào hỏi ai, anh lập tức lao vào nhà, mặc cho bà ta lôi anh ra. Anh dễ dàng tìm ra phòng của mình, Ánh mắt của mình rực sáng, nó vẫn chưa bước nổi xuống giường. Anh em chưa kịp mừng nhau, thì bà ta đã cũng vừa mới tới kịp. mình dội dã nhắm mắt, kiểu như đang hôn mê chưa có tỉnh lại. Anh cũng đứng lặng ra đó, cảm thấy chua chát trong lòng, thương cho đứa em trai và căm ghét mẹ của nó. Đứa con ruột thịt của bà ta mà còn đề phòng bà ta như vậy, huống chi là người ngoài. Bà Thuận chống nạnh ra vẻ kẻ cả nhìn anh rít lên. Mày muốn làm cái gì con của tao hả? Anh khinh khỉnh. Mình là con của bà, nhưng cũng là em của tôi. Tôi thăm em tôi chứ không phải là thăm con của bà. À, tao quên mày đã hết điên rồi. Mày cũng giỏi lắm, biết tìm tới nhà mẹ mày nữa muốn tố cáo tao với bà hả? được nhưng bà sẽ làm gì được tao đâu? Mẹ của tôi không thể đối phó với hạng người như bà nhưng pháp luật sẽ trừng trị bà pháp luật hả? pháp luật Việt Nam có thể trừng trị người có quốc tịch Mỹ sao? thứ nhất hiện bây giờ bà vẫn là người diệt cư trú ở bên đất Mỹ vì bà chưa có thẻ xanh thứ hai đã có công văn của chính quyền diệt gửi đến nơi bà đang sống và tôi tôi đang cầm cái thư triệu tập của tòa án gửi cho bà chỉ nhiêu đó thôi mà làm khó được tao sao? Tao có tiền. Mẹ mày ở Mỹ phấn đấu cả nửa đời có được tài sản như tao không? Bản lĩnh của bọn bay chỉ có biết bao nhiêu đó thôi mà muốn đối phó với tao à? Mẹ và cha anh cũng xuất hiện trước cửa phòng minh. Mẹ anh quy nghiêm bước vào, cười khỉnh với bà ta. Phải, bản lĩnh tôi không thể nào bằng cô được, vì tôi không có cái gan hại người. Cho dù đầu óc của tôi có phong phú thế nào, cũng không thể tưởng tượng ra nổi lòng người nham hiểm như cô. Quá sức kinh khủng mà. Cô nhất định phải trả giá cho sự khốn nạn của mình. Cô nói tôi phấn đấu cả nửa đời cũng không bằng tài sản của cô sao. Nếu không có cơ ngơi của tôi để lại. Cô có điều kiện phát triển sao. Đã không mang ơn mà còn nói ra những câu thất đất bội bạc như vậy. Trời Phật nào chứng dám cho cô nữa chứ. Lãi nhãi làm cái gì. Thì không có thời gian đôi coi với mẹ con mấy người đâu. Tới đây rồi tôi và bà chỉ còn dính dáng với ông chồng chung này thôi. Nhưng mà bà đừng có quên. Ông Phát bây giờ là chồng hợp pháp của tôi. Chuyện bà và ông đã là quá khứ rồi. Đừng hy vọng tuổi già ở bên cạnh ổng chăm sóc mà thất vọng não nùng đó. Này nghe tôi nói rõ cho cô là tôi không cần người đàn ông này, loại người làm cha mà vô trách nhiệm với con cái. Để mẹ ghẻ thao túng tới độ giam cầm con của mình bao nhiêu năm vẫn lận câm như hến thì đáng mặt hay sao? Ông Phát, đổ Văn Phát cha của anh người cha mà bấy lâu nay anh luôn oán hận không còn một chút tình cảm nào tồn tại vẫn nhìn anh không rời mắt đến khi nghe mẹ của anh nói ông ta mới trố mắt lấp bắp không trả lời bà nói bà nói đây là thằng giang sao thứ người như ông máu thịt của mình cũng không có nhận cha ông xứng đáng làm cha của người ta hay sao không phải nó điên nặng à ông nhìn nó đi có giống một người điên hay không tại sao Tại sao tôi tin tưởng giao nó cho ông? Ông lại để cho vợ mình bạc đãi con tôi như vậy. Nhốt nó gần 20 năm ở chỗ tối tăm ẩm thấp, không dùng cho người ở. Dù khống cho nó cái bệnh tâm thần nguy hiểm, cần phải cách ly khỏi xã hội. Làm một cái đám ma giả cho nó, rồi tuyên bố nó đã chết. Làm trai như ông bây giờ, dám trường mặt ra để nhìn con hay sao? Ông quay sang bà Thuận quát mắt. Trong thời gian tôi đi công tác 6 tháng, Chính bà điện nói với tôi là thằng Giang nó nổi cơn điên, đập phá đồ đạc trong nhà. Bà còn quay cả hiện trường tan quan cho tôi coi. Lần khác, bà đưa cái đầu bị băng kính băng, nói khi đến thăm nó, nó cầm cái chén đập vào đầu bà mà chảy máu, để khoái trá cười lớn. Âm thanh mang trợ làm cả nhà khiếp sợ. Rồi bà còn nói ông chủ tịch xã đến nhà chơi, nó gầm rú làm cho bà mất mặt với chính quyền địa phương. Chính vì vậy mà tôi đã cho phép bà nhốt nó lại. Ngờ đâu, bà biết nó không có bị bệnh gì hết, mà đang tâm đối xử với con tôi như vậy à Nghe ông biện hộ Không những anh không có cảm động Mà một câu anh cũng không tin Nghĩ đã đến lúc kể tội ông Anh bèn sen vô Ông tưởng ông nói vậy Mẹ con tôi sẽ tin à Ông nhớ rõ cái ngày hôm đó Tôi và dì Sáu Trinh Đã mời bác sĩ tới xác nhận tôi không có bị bệnh Mời luật sư để lấy lại công bằng cho tôi Mời chính quyền địa phương Để cho phép tôi tự do đi lại Ông đã phản ứng như thế nào Ông phản bác hết rồi đuổi người ta về Phải, ông có quyền có thế, đời nói của ông ai cũng phải nghe theo. Tôi đã trình bày với ông tất cả. Nhưng sau đó, ông cũng phát lờ tôi để mặc cho bà ta nghênh ngang hành hạ con của ông. Do cha tin tưởng bà ta, cha không ngờ bà ta lại có gan làm như vậy. Nhưng ít nhất ông cũng nên một lần nói chuyện với tôi hay dừng lại nghe tôi nói cái chứ. Sau đó, ông ung dung chứng kiến bà ta làm đám ma cho tôi, không rơi một giọt nước mắt. Vì lúc đó, cha tưởng con đã chết thật sự rồi mà. Nếu chết thật sự, vậy sau đó ai lại xuất hiện trong phòng để cho bà ta giam giữ nữa chứ? Ông ta ôm lấy đầu ngồi xuống ghế. Trăm sai ngàn sai, cha đều nhận lấy hết đó. Nhưng thật ra, cha không thể tưởng tượng ra cái thủ đoạn cao minh của bà Thuận đối phó với con. Cao minh à? Nghe trịnh trọng gì đó. Phải nói là thủ đoạn đê tiện mới đúng. Phải, thủ đoạn đê tiện của một con người đê tiện. Bà ta sững tới chỉ vào mặt anh. Nè. Hôm nay mày đến đây thăm thằng Minh hay là đến chỉ tội tao. Thăm thì thấy nó rồi đó. Vậy về là đủ rồi. Chỉ tội tao thì chờ ra tòa. Không về vòng ở đây nữa. Nhà tao không có quan nghênh mẹ con của mày. Đúng là trở mặt mà. Không ngờ ông lại có cái loại vợ như vậy. Về con. Đôi co chi với cái hạng người này. Còn ông. Nói sao trước tòa về việc vô trách nhiệm với con á. Thì hãy chuẩn bị đi. Mày là ngờ. Đừng có gọi tên tôi Tôi khinh bỉ và quán hận ông Từ nay đừng bao giờ bước chân tới nhà tôi nữa Ba đứa con của tôi Cũng không có người cha như vậy Anh định bước ra ngoài Thì hoàn toàn không ngờ được Mình dù không có hơi sức Cũng đã cố gắng gào lên Mẹ Mẹ thật sự là đáng sợ Anh ơi Em có chuyện muốn nhờ anh Hết thảy mọi người Ai cũng giật mình kinh ngạc Mình ngóc đầu lên Anh dội dã chạy đến đỡ lấy. Nhưng bị bà ta gạt ra. Cha anh thay vào cái vị trí đó. Nhìn ông ta mừng rỡ khi thấy Minh đã tỉnh lại. Anh chợt thấy buồn. Nếu như lúc trước ông quan tâm anh như vậy thì anh đâu phải quang uổng cả tuổi sung. Mình ngoác anh lại gần. Bà ta đưa tay đè tay Minh xuống. Có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả cho con. Chứ nó là cái thằng điên giúp gì cho con được. Mình bất nhẫn. Gạt tay của bà ra, gắt cổng dù giọng nói yếu ớt như cơn gió thoảng. Mẹ thôi đi. Con bị như vậy là hậu quả của những việc làm tồi tệ của mẹ đó. Mẹ đã gây ra những chuyện gì ắt mẹ phải biết. Hôm mẹ nói chuyện với lụa, con đều nghe thấy hết, nhưng không phản ứng được. Mẹ và hai chị bàn tính thế nào, con cũng nghe qua. Con sợ mẹ. Tại sao mẹ lại có nhiều thú đoạn độc ác như vậy chứ? Nước mắt chảy quanh, bà khóc vì mừng hay vì lo sợ. Nhưng anh nhận ra bà ta yêu Minh đúng với tình yêu của người mẹ dành cho con. Mẹ làm tất cả mọi chuyện vì con thôi. <cười> vì con ạ, con có muốn gia tài này đâu mà mẹ lại hãm hại anh hai để ảnh không có thể tranh giành với con. Con thương lụa là thật lòng, mẹ năm lần bảy lượt chia cắt con với cô ấy. Lụa Việt Nam có ảnh hưởng cái gì đâu, có làm hại gì được chúng ta đâu. Mà mẹ lại ngăn chặn, lại thóa mạ con đủ điều như vậy. Con không tin mẹ vì con mà đối xử tốt với lụa. Mẹ ơi, con biết sức khỏe của con mà. Con biết mình không có chờ được ngày cùng với lụa xung hợp đâu. Cho nên, cha và mẹ đừng có ngăn cản con làm một việc cuối cùng cho cô ấy. Đó là để lụa và con của con thừa tử tất cả những gì con có. Con muốn nửa đời sau có con, cô ấy không có phải nhọc nhằn, muốn con có con có điều kiện ăn học, thành tài, dù rằng không có con ở bên cạnh. Với số tiền này, lụa có thể mua một căn nhà ở thành phố, hay là về quê mua một mảnh vườn, nuôi thằng Đức ăn học. Anh nói với lụa là em kêu cô ấy đừng có thợ cúng em, Nhớ em trong lòng một vài năm được rồi Sau đó hãy tìm cho mình một bờ vai mà nương tựa Và anh hãy ở lại chờ lấy giấy khai tử của em Để lụa hộp pháp Mà tách tên em ra khỏi đời cô ấy Anh hãy à Anh nhớ nói lại với lụa là Những gì em vừa mới nói Đó là tâm nguyện cuối cùng của em Mình trao cho anh chìa khóa, mở cánh cửa bảo hiểm ngân hàng. Nó nhìn mẹ anh khẩn khoảng. Ngay bây giờ, con sẽ điện thoại cho luật sư riêng, nhờ ông ấy làm giấy tờ ủy quyền cho mẹ lớn mở tủ bảo hiểm ở ngân hàng, vì mẹ có quốc tịch Mỹ. Sau đó, mẹ lấy giấy ủy quyền, mở tủ bảo hiểm, đem toàn bộ tiền bạc con có, giao cho anh hai, đem về cho lụa giùm con, nghe mẹ... Mẹ của Giang gật đầu mà nước mắt rơi xuống như mưa, bà Thuận tức tối gạt ngang. Con sẽ không có sao đâu, mẹ sao cố gắng chữa trị cho con mà, không có nên tin người ngoài đâu, con lũa bây giờ có trợ cấp của thằng điên này rồi, nó, nó mở một tiệm tạp quá lớn bệnh trướng ở cả căn nhà, hơi đâu mà con lo cho nó, giao nó nhiều tiền bạc, khác nào, suối nó mau mau lấy chồng khác, nó sẽ quên con mấy hồi. Con nói mẹ đừng có xen vô, mẹ không nghe sao nếu như con khỏe mạnh, có thể đứng lên đi lại được thì chính tay con sẽ mở tủ giao tận tay cho anh hai rồi cần cái gì phải nhờ luật sư. rồi mặc cho phản ứng của bà, mình đòi điện thoại của nó lại điện cho luật sư. một tiếng đồng hồ sau mọi thủ tục đã hoàn tất, anh và mẹ ra về. sáng ra cha phone cho mẹ nói mình đã ra đi hồi tối hôm qua. Bà Thuận như điên cuồng, Thì ra, bà vẫn mong kỳ tích xuất hiện cứu lấy nấm rù của mình. Mình là tất cả hy vọng của cuộc đời của bà. Nay niềm hy vọng đó dục tắc. Bà không còn gì để phấn đấu. Vì tài sản kết sự còn biết để lại cho ai. Hai đứa con gái dù bà rất mực thương yêu, nhưng bà cũng nhìn ra chúng không hề có chút hiếu thảo, không thể là chỗ dựa của mình về già. Bà cứ ngồi ôm xác của mình, không cho đội mai táng rứt ra để tỉnh niệm cho đến khi thân thể nó cứng đờ sám xịt. Cha anh cứ trơ ra như người đã chết. Anh thương minh lắm, nhưng cũng cảm thấy đáng đời ông ta. Xem như ông mất cả hai đứa con trai, họ đổ của ông sẽ không còn ai hương quả. Và anh, mặc dù vẫn mang họ đổ và dòng máu chảy trong người của anh là của ông, nhưng anh sẽ tuyệt đối không thờ cúng ông và cả họ nhà ông. Sau đó, Bà Thuận thật sự suy sụp, bà bị trầm cảm nặng đến nỗi không còn nhận ra và trò chuyện với ai. Suốt ngày lãm nhảm kêu tên Minh, sự có mặt của anh cũng không làm cho bà ta tức giận hay ấy nấy. Bà điên rồi, điên thật rồi. Anh cũng cố nhìn xem bà ta có nhân cơ hội này giả điên để tránh lưới pháp luật không. Nhưng đôi mắt của bà ta thất thần, chỉ ba ngày sau tang lễ, sắc diện thay đổi đến kỳ lạ khóc hát tiêu tụy thay thảm chưa từng thấy ngồi đâu cúi sụp đó lãm nhảm gọi tên minh khóc cười bất chợt nói những câu vô nghĩa và ta điên thật rồi hai đứa con gái của bà thật là khốn kiếp chúng buộc cha của anh phải chia gia tài cho chúng để tách riêng ra bỏ lại ông một mình vì chúng cho rằng hai chị anh sẽ không có bỏ rơi cha tàn nhẫn hơn chúng đưa mẹ của mình vào bệnh viện tâm thần Bà Thuận đã nhận quả báo rồi. Cho dù bà điên thật hay điên giả thì cuối đời vẫn phải ở trong nhà thương điên không được người nhà chăm sóc. Nếu như bà ta điên thật thì hay cho bà ta lắm. Bà sẽ không biết buồn khổ là cái gì. Mà nếu như bà ta bị sốc nhất thời thì sẽ có lúc bà ta tỉnh lại. Chừng đó có ra được khỏi nơi đó hay không còn tùy thuộc vào tạo quá của bà ta nữa. Lúc đó bà sẽ hiểu được tâm trạng anh lúc bị bà ta nhốt trong phòng. Không tin quả báo nhãn tiền là có đó hai em. Anh nhận xong giấy tờ khai tử của mình là về ngay. Cha anh đến xin được gặp anh một lần. Anh cũng từ chối. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ngày nào đó ông có về với tổ tiên họ đổ. Anh cũng sẽ không có tới tiễn đưa. Anh đã nguyện với lòng như vậy. Và mẹ anh cũng không có trách cứ về anh. Giang ngừng câu chuyện. Lụa đã khóc đến nghẹt thở. Đôi mắt xưng đỏ. Giang biết cô rất đau lòng khi anh nghe tường thuộc lại toàn cảnh và lời trăng trối của mình. Lụa tựa người trong vòng tay của Tăng, nghẹn ngào tức tửi mà không nói được một tiếng nào. Hết, hết thật rồi, hết trông mong, hết chờ đợi, hết cả hy vọng gặp lại anh. Mối tình đầu của em đã hết. Em không có cần tài sản của anh để lại đâu. Em và con chỉ cần anh. Vết thương lòng quá lớn, quá sâu biết bao giờ mới lành lại làm sao em có thể quên anh mà tìm vui bên người khác được chứ? Thà rằng anh vẫn sống, thà là anh phụ phàng em. Cỡ sao chỉ vài tiếng đồng hồ hồi sinh, anh đã lo lắng cho mẹ con em như vậy. Khi ra đi về bên kia thế giới, chắc là anh muốn nhìn lại em một lần lắm phải không anh? Làm sao em có thể quên anh đây, mình ơi. Giang và tăng để cho cô khóc, chỉ có khóc lúc này mới có thể rơi đi phần nào đau khổ trong lòng của lụa. Cái chết của Minh đúng ra không phải lỗi của bà Thuận, là do Minh thất trí mà sinh ra tai nạn ngoài ý muốn làm chết cả hai người. Mình may mắn hơn được một lần tỉnh lại. Còn người mà anh đụng phải chắc cũng có trăm ngàn điều chưa kịp nói, chưa kịp làm với người thân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Hành Trình Tìm Một Máy Ấm, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 14. Cảm ơn quý vị rất nhiều.